Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thâm Thúy ngộ quan vô cùng sắc nét Nên nụ cười thản nhiên Anh ta cười cái gì? Do có một nữ nhân ngốc chán lần đầu Ngủ một đêm với hắn Một cô tức giận xong lên Cô thật sự muốn đạp cho anh ta tỉnh lại Nhưng sau khi hành động Có thể gây ra di chứng Vì cô đường đường là đại tiểu thư nhà họ Hắc, Nếu bị nhận ra Vậy thì sẽ như thế nào? Nhất định sẽ làm cho danh dự nhà họ Hắc Mất sạch Không, cô phải nhấn lúc này nhanh chóng rời đi Nhưng cô còn chưa tìm được quần nhỏ thân thiết của mình Đúng lúc Hác Tương Lăng nóng lòng Tầm mắt cô rời đi khỏi mặt anh ta khỏe mặt liệt quả liệt lại Thấy bên dưới cặp mông bền chắc Đang đẻ lên một mảnh vải màu trắng Đó không phải là Sắc mặt Hác Tương Lăng trắng bạch Hùng hăng hít vào một ngụm khí lạnh Trời ạ Quần lót mà cô mãi không tìm được Lại bị đè ở phía dưới cái mông của anh ta Cô chắc chắn không dám mạo hiểm, chỉ rút cái quần nhỏ đó, nếu không cẩn thận đánh thức anh ta, chẳng phải hốt mở cửa vội vàng rời đi. Bốn năm sau, do là bạn đại học, kiêm ân nhân của Hắc Tuấn, dĩ nhiên Lôi Thiệu Đình đồng ý lời mời tham gia hôn lễ của Hắc Tuấn và Thôi Ân Hoài. Cô vẫn quản lý xí nghiệp là anh, lúc nhận được thư mời dự án trong tay, vừa đúng lúc tiến hành thuận lợi xong, lại có mấy ngày rảnh rỗi, mà lần rảnh rỗi này anh có thể bay đến tokyo tham gia hôn lễ long trọng của vị quý công tử Hắc tuấn này cửa như vậy anh đi tới tokyo Hắc tuấn còn nói trước khi anh vừa xuống sân bay sẽ được tiếp đãi long trọng từ lúc nhận điện thoại đến ăn cơm và ngủ lại sẽ được chiêu đai cao nhất toàn bộ đều là phong thái phô trương của xã hội thượng lưu vô duyên vô cớ kiếm được chiêu đai miễn phí như kỳ nghỉ trong hai ngày ngay cả nhà tiếp khách này Toàn bộ đều giao Tuấn tự chi trả Nên lôi thiệu đình cũng không muốn lãng phí vô ích Anh ăn mặc quần áo thoải mái Gọi một ly cấp theo Anh ăn mặc quần áo thoải mái Gọi một ly cấp theo Anh Tuấn đứng dựa vào quầy rượu hình vòng cung Cặp mắt sắc nhọn Nhìn quầy rượu hình vòng cung Tràn đầy phong cách kiểu Mỹ Tại sao người ở đây đều là đàn ông Chữ hắn và người phục vụ rượu Với một người hầu bên ngoài bàn Còn lại tất cả đều mặc âu phục đeo vạt Lôi tiền sinh, nơi tiếp khách này đều để chiêu đái riêng khách quý. Những khách quý này phần lớn đều là đàn ông. Cũng có một số khách quý là những người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng hôm nay đúng dịp bọn họ không đi đến. Người phụ vụ đưa anh một ly theo cũng hoàn thành trách nhiệm trả lời. Xem ra tôi tới thật công đúng lúc. Không phụ nữ ở quầy rượu thiếu một phần cảm giác. Có lẽ anh nên rời trận điện này đi mới phải Nếu như anh muốn ở đây Đóng liệp xiếm Chỉ sợ là không thể thực hiện được rồi Không có mi nữ bồi Một người uống rượu rất nhảm chán Có lẽ anh nên rời trận điện này đi mới phải Nếu như anh muốn ở đây Đóng liệp xiếm Chỉ sợ là không thể thực hiện được rồi Không có mi nữ bồi Một người uống rượu rất nhảm chán Tôi sẽ uống xong cái ly này Thật sự xin lỗi Xin lỗi người phục vụ, lôi tiểu đình sàng khoái Một hồi cà sạch ly cấp theo Bỏ tiền boa loại, xoay người rời đi Hai tay đứt vào túi phía sau của quần jean Anh huyết giáo, tiêu sái bước đi Ông dùng tự tài đi lại trong hành lang dài sang trọng Nhà tiếp khách sang trọng nhất của tập đoàn Hắc Đăng Có tổng cộng 5 tầng Căn cứ theo sự giới thiệu của quản lý khách sạn Trừ 2 tầng phía trên để làm phòng cho 7 vị khách quý gia Ba tầng khác là sẽ có một gian phòng tiệc, một giang nhà Nhật, một phòng ăn kiểu phương Tây, còn có quầy rượu, phòng tập gym và spa và với một gian hội nghị ở trung tâm. Thật là nơi không có chỗ nào để che, chỉ tiếp một mình phòng tiệc, một gian nhà Nhật, một phòng ăn kiểu phương Tây, còn có quầy rượu, phòng tập gym và spa và với một gian hội nghị ở trung tâm. Thật là nơi không có chỗ nào để che, chỉ tiếp một mình đi lại ở chỗ này. Thật sự rất nhàm chán Làm anh chẳng có chút hứng nào Nếu như vậy anh không thể làm gì khác hơn Là đi ra ngoài dạo chơi Dù sao trung tâm Tokyo Có rất nhiều nơi để chơi đùa Bóng người lôi thiệu đỉnh cao lớn Mặc quần áo màu xanh lam Đi tới trước thang máy Nhằm chán chờ thang máy Thang máy đi xuống từ lầu trên Chỉ một lát là dừng lại ở tầng lầu Anh đang đứng Hai cánh cửa sang bóng chậm rãi mở ra anh nhớ chân đi về phía trước. Đúng lúc này nhìn thấy trong thang máy còn có một người khác, một người phụ nữ mà anh khắc sâu hình ảnh. Cô, anh đứng ở cửa thang máy kinh ngạc trợn to mắt. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.